trường 456 bí ẩn hắc tháp tiêu viêm bản môn vừa mới thành lập ngươi liền nhanh chân bỏ chạy ta tại chấp pháp độ nhiều năm như vậy lần đầu tiên tách loại đầu lĩnh không có trách nhiệm như ngươi trên đường rộng rãi ngô hạo bước nhanh theo tiêu viêm phía trước bất đắc dĩ nói trước đây sau khi tên kia xác nhận thành lập thế lực phân phó ngay cho huân nhi cùng hộ gia an bài tân sinh chính mình lấy cớ chạy đi các làng có thể thuận lợi, chuẩn bị tốt ta cũng chỉ có hiệu quả an tụ lòng người mà thôi, hiện tại người đã kéo xong, mấy cái chuyện tình hình dườm già tự nhiên chỉ có thể dựa vào các làng mà nếu có người quấy rối chúng ta lại ra mặt phụ trách cũng không muộn. theo viêm đi chậm rãi hướng về ngô hạo cười một cái, sau đó quay đầu nhìn xung quanh con đường rộng rãi lúc này trên lộ tuyến có lát đác lội viện, ọc viện cũ, lướt qua Nhưng cũng không có ai chú ý đến hai người tiêu viêm. Hiện nhiên cũng không phải tất cả học viên cũ đều nghe nói qua danh tiếng tân sinh như bọn họ. Hồ Hạo chịu thua lắc đầu. Nhìn con đường bốn phía thông suốt nói Người lúc này muốn đi đâu? Đi phương Bắc nhìn xem. Tiêu viêm ngón tay chậm rãi vuốt về chiếc nhẫn đen. Ở hướng Bắc đêm qua dực lão đã nói có lẽ phương hướng đó có chút ít manh mối về dị hỏa. Hiện tại Tiêu viêm cần nhất phải tìm ra dị hỏa Để cho mình có thể nhanh chóng tăng lên thực lực Cho nên Hắn dù chỉ một chút cũng không muốn chậm trễ Phương Bắc hơi sừng sốt Ngô Hạo cũng không nói gì thêm Chỉ gật đầu Dù sao chỉ là con đường Tùy tiện đi đâu cũng được Đi thôi Vất vắt tay Tiêu viêm bàn chân đột nhiên đạp một bước lên mặt đất Theo đạo năng lượng lộ vang thân hình hưu một cái bắn ra ngoài tốc độ như vậy thực là là một ít học viên cũ đang nhàng lui xa lộn ra một nét mặt kinh ngạc người này bắt đầu hai chân ngô hạo bỗng nhìn hiện lên huyết sắc đấu khí hơi hơi dao động thân thể ngô hạo thoáng run lên rồi mới đi quỷ dị biến mất ở tại một chỗ cùng thời điểm hướng tiểu viêm cách hơn 10 thước kia đuổi theo tiểu viêm cùng ngô hạo bày ra tân pháp đấu ký không nghi ngờ là người sau càng thêm mở hơn một ít nếu là cùng người đối chiến loại thân pháp như thế này sẽ càng làm cho đối thủ đau đầu thật là quỷ dị thân pháp đấu kỹ học viên quá trên lùi trên đường đi nhìn thấy đạo bóng ảnh biến mất không kiềm chế được bật khen nội viện diện tích lớn hơn ngoài dự kiến của tiêu viêm hai người một đường triển khai thân pháp chạy như điên gần lửa giờ mà vẫn chưa thấy giới hạn của nội viện dọc theo đường đi Tại thường xuyên thấy một màn vài người luận bàn đánh đập nhau tuyết lửa. Vòng ngoài không ít người xem lại không ít tên nắm mồm còn chen lẫn hô to sơ hở ngẫu nhiên của cặp chiến đấu. Kết quả hai người càng đánh càng run như cây sấy, cuối cùng chỉ có thể buồn bực thu tay bãi chiến. Có thể đi vào nội viện của Giana học viện đều không phải là những nhân vật tầm thường. Đủ để cho đệ tử ngoại viện theo không kịp Từ một chỗ trong vòng chiến Thu hồi tầm mắt Tư viêm có chút cảm thán Học viên nơi đây đại bộ phận đều trải qua cuộc sàn nọc Chặt chẽ Tùy tiện một người bỏ vào trong đế quốc đại lục Chỉ sợ đều được đối đãi ngang cấp kiên tài Có nhãn lực cỡ này Thật chẳng có gì là lạ lạ ngô hạo cười nói Bất quá không khí nơi đây Thực có chút hùng hẳn Một lời không hợp liền trực tiếp Luận bàn ngay tại chỗ Tiêu viêm cười gật đầu Ánh mắt quét qua bốn phía kinh ngạc phát hiện Chẳng biết tại sao Theo cái này hướng Bắc Càng ngày càng nhiều người vết Tại nơi đây Một đám người tốc độ thi triển đến tận cùng Vì thế tiêu viêm hai người liền chỉ thấy Hai bên rừng cây không ngừng có bóng người lướt qua Tiếng xe gió vang vù vù Giống như bọn họ đều tiến đến phương Bắc Bên kia đến tụt cùng là cái gì Ngô hạo đồng dạng phát hiện Số học viên càng lúc càng đông có chút kinh ngạc nói Hắc Đi xem sẽ biết Tiêu viêm cười cười Bàn chân đặt trên mặt đất thân hình lần nữa bắn đi Ngô hạo liền bám sát phía sau Lúc này đây Chạy đi cực nhanh ước chừng kéo dài hơn 20 phút Hai người tiêu viêm mới dần dần giảm tốc độ, Bởi vì lúc này trước mặt bọn họ đã xuất hiện đông nhịp Học viên đứng đây Như thế nào nhiều người như vậy Nhìn đội nhân má đông như kiến Tiêu viêm không khỏi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên Không biết Ngô hạo cũng là người mới Chỉ biết gắt đầu mà thôi Bạn tay vứt phẳng nếp áo Tiêu viêm nhìn xung quanh một chút Sau đó bước nhanh đến chỗ dưới cây đại thụ Nói với ngô hạo Ta lên đi xem Nói xong không đợi ngô hạo đáp lời Đã nhảy lên một chỗ thân cây Thân hình giống như là linh hầu cực kỳ nhanh nhẹn leo qua nhánh cây quá chốc lát, thân hình vọt lên trên đỉnh đại thụ, đứng ở ngọn cây, từ viêm trên cao nhìn xuống khung cảnh phía dưới, ánh mắt chuyển qua đám đông, liền quét về phía trước, lập tức khuôn mặt nhặt ra, miệng hơi hơi mở, cái này xuất hiện trong tầm mắt của tư viêm là một vùng lõm xuống, trong đó một tòa tháp đen cực kỳ khổng lồ, chính là chôn sâu về phía dưới, chỉ lộ ra bên trên bề mặt một đoạn đỉnh tháp tối đen, tháp chôn dưới đất loại cảnh tượng, cảnh tượng kỳ dị làm cho tiêu viêm khuôn mặt kinh ngạc càng thêm đại thịnh. mới lúc sau dần hồi phục lại tinh thần, nậm bập nói, chẳng lẽ đây gọi là thiên phần luyện khí tháp? không nghĩ tới, thế mà chôn ở dưới đất, cái này cũng có thể đi vào tu luyện. mắt cẩn thận đọc qua một tầng thần pháp, tiêu viêm bỗng nhiên nhíu mày. Hắn phát hiện không gian trục quanh tháp mơ hồ Có chút vật vẹo Cái loại tình huống này Hắn từng tính qua bên cạnh tảng Từ các trong ngoại viện cư thật lại bố trí phòng ngự loại này Theo giải thích lần trước của Hồ Kiên Phó viện trưởng Tư viêm rõ ràng Biết muốn tạo ra không gian phòng ngự loại này Ít nhất là cấp bậc đấu tôn thực lực mới có thể Đấu tôn Cười khổ lắp đầu Loại cấp bậc cường giả này Thực sự là quá mức khủng bố Dĩ nhiên ngay cả không gian mở, vô hình gì đó Bọn họ đều có thể sử dụng Còn chiếc nữa là đấu thánh Thậm chí đấu đế Lại là loại cảnh giới khủng bố suy Ngay tại lúc tiêu viêm vì sợ hãi đấu tôn Thực lực than không thôi Bỗng nhiên rất nhiều người Tiếng xe gió từ phía sau không xa lướt tới Quay đầu lại cũng kinh nhạc phát hiện Gần mấy chục đạo thân ảnh Từ đằng xa lướt đến Tốc độ cực kỳ mau lẹ Chưa đến 10 giây có người chẳng chỉ rơi xuống gần tiêu viêm, thoáng hiện trên cành lá bên trên cây đại thụ. Những người này thực lực mạnh. Cự lì gần quan sát những bóng người này, tiêu viêm phát hiện mấy chục danh nhân ảnh. Ở lây ngực đều một loại huy chương hình lá cây, xem ra là người này hẳn là một phương thế lực. Ài, đội viện quả nhiên thế lực nhiều a, chúng ta bản môn chỉ mới là khởi đầu. Tiêu viêm cười khổ lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn bóng người kia. Lặn phát hiện bọn họ quan sát ở phía dưới Rồi riêng rẽ bay xuống Một nhóm lớn nhân ảnh từ trên cao đáp xuống Cuối cùng mảnh điện xông tới phía trước Đội ngũ đồng nghìn nghìn kia Những người này cừu chỉ trên ngang mạnh mẽ Rõ ràng là phạm nhiều người tức giận Bất quá khi thấy những người này huy chương hình lá cây ở chỗ ngực Thì chỗ căm giận đem lời trên miệng lút trở vào Chi thế lực này bên trong học viên học viện rất cao đấy, đem biểu hiện mọi người thu vào trong mắt, từ viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, chật theo hình thân cây rất nhanh nhảy xuống, hai chân rời xuống đất vội vã hỏi Ngô Hạo một bên đã điều tra rõ chưa, từ này giống như cái gọi là thiên thiên phần luyện khí tháp, từ viêm vỗ vỗ tay, chợt chèn đẩy đám người cười nói, đi thôi, cho chúng ta biết một chút về thiên phần luyện khí tháp này, đến cùng có tác dụng gì. Thế nhưng mà có thể làm cho người ta đẩy nhanh tốc độ tô luyện Lời này chính là thiên phần luyện khí tháp Ngay vậy sắc mặt ngô hạo mừng dơn Sau đó liệu mà chèn lớn trong đám người đẩy đi hiển nhiên hắn đối với thứ này cảm thấy có hứng thú Ngay tại lúc hai người gian nan chèn đẩy tới một chỗ giới hạn Do người rốt cuộc không thể tiến nữa Nguyên nhân không phải phía trước bị chật lích mà trái lại Trước mặt bọn họ làm khu đất trống cực kỳ rộng rãi, chỗ đối diện mấy chục mét đất trống là tòa tháp đen thần bí bị chôn sâu kia. Lúc này, trên vùng đất trống rộng mở bị phân chia thành mấy khu vực, mỗi khu vực đều có một đoàn người ngồi nhắm mắt từ viêm ánh mắt đạo qua người này, phát hiện. Mấy tên vừa rồi từ ngọn thanh phóng xuống cũng ở trong đó. Những người này hẳn là một thế lực tương đối cường đại thật đúng là bá đạo không cần xếp hàng trực tiếp chiếm cứ phương vị tốt nhất chập chập có trách a thái nói tại luyện viện muốn đạt được điều kiện tu luyện tốt nhất chính nhà kiến tạo hoặc là phải gia nhập thế lực cường đại vô hạo một bên thấp giọng nói thực sự bá đạo Từ viêm cũng đồng tình hắn nhìn thật sâu mấy thế lực kia vẫn chưa làm lao động đến các khu vực đó hắn hiểu được hiện tại bản môn chưa có loại tư cách này đợi đến khi thời điểm hắn tiến vào cấp bậc đấu linh, có lẽ có thể đem thân vào trong đó. Bây giờ vẫn nên thù liễm một ít. Đông, khi hai người thấp giọng đàm luận, bỗng nhiên có tiếng chuông cổ xưa thong thả vang người trong khu vực. Trong tiếng chuông vang lên, làm cho tất cả thanh âm hỗn tạp nhất thời ngưng lại. Mở tháp, tiếng chuông vừa dứt một đạo thanh âm giả lua tựa hồ bên trong tháp vang ra. Thanh âm giả lua hạ xuống không lâu chỉ thấy cửa lớn tối đen đóng chặt kia liền xì xì từ từ mở ra một cỗ hơi nóng cháy nhạt nhạt thẩm thấu mà ra làm thoáng tăng độ nóng trong trời đất lên một ít cảm thấy độ nóng tăng lên con người của tiêu viêm đột nhiên co rút lại bạn ấy lúc này khẩn trương nắm lại vào tháp thanh âm của già lua lại một lần nữa vang lên cho mọi người trên đất chống kia đột ngột mở mắt đứng dậy chỉ nghe tiếng xe gió từng đạo bóng người chặn ngập đất trời bắn tới cửa tháp đi chúng ta cũng vào sự kiềm chế trong lòng đột nhiên dao động tiêu viêm vùng tay với ngô hạo cũng lật nhanh trên khu đất trống sau đó đi nhanh tới cửa của tòa tháp đèn thần bí kia theo khoảng cách lại gần tiêu viêm mới cảm nhận được diện tích khổng lồ của tòa tháp đen này chỉ là một tầng lộ ra mà thôi đã tương đương với tòa lầu cao hai ba tầng, tự như một góc núi băng vậy, khó có thể tưởng tượng được thần tháp phía dưới còn ra sao nữa. chân dừng lại trước mặt tháp đèn mấy mét, từ viêm đứng hơi chéo cửa chính ở một bên cẩn thận xem xét tòa hắc tháp cổ xưa, nguyên liệu của tháp cũng không biết làm từ vật gì, mơ hồ sức lạnh cùng là băng khí, thật là một địa phương cổ quái. trong tháp rõ ràng tràn ngập lửa nhiệt. Nhìn lại, nguyên liệu chế tạo tháp có chứa đầy hàn khí, thực cổ khoái a Cái lắc đầu tiêu viêm có chút hoài nghi, hoàn toàn trái ngược nguyên lý hai vật cùng tồn tại một chỗ. Một cái chấn áp một cái, thực hiện như thế nào a Đi thôi tiêu viêm, thấy tiêu viêm đang chăm chú nhìn kiến trúc tòa tháp, hồ hạo ở một bên thúc sụp. Ừ, mỉm cười gật đầu, tiêu viêm nghiêng đầu nhìn về cửa lớn tối đen như mực kia. Chẳng biết tại sao trong cơ thể mình dường như lại hơi hơi tiếp xúc giật mình, càng thêm tiếp cận cánh cửa tháp, trái tim của tiêu viêm nhảy lên càng kịch liệt, một lát sau khi hắn đứng ở cửa, trong lòng bàn tay muốn tràn ngập mồ hôi. Đứng tại cửa, tiêu viêm hít sâu một cái hơi, đem cảm xúc đè xuống, cắn sang một cái hạ quyết tâm, cất bước đi sâu vào trong bóng tối trong cánh cửa, hành sáng trước mắt bỗng nhiên tối sầm nháy mắt, sau khi viêm liền cảm giác được hai chân dẫm nát đá trên mặt đất, trong lòng trước kịp tỏ ra, sắc mặt của tiêu viêm liền đại biến, khuôn mặt thanh tú liền trở lên đỏ bừng, tình cảnh như thế vô cùng quỷ dị. Đường 457 Máy gia tốc tu luyện Khoảng khắc Ngay sau khi hai chân tiêu viêm đặt trên mặt đất Sau cửa tháp Thân thể hắn bỗng khựng lại Khuôn mặt thanh tú giống như lửa than Hơn nữa một cỗ khí vụ nhàn nhạt, nhạt Màu trắng mang theo một loại âm thanh Xèo xèo như thịt lướng Từ trong thân thể hắn phát ra Bên cạnh tiêu viêm Ngô hạo tiến vào trong tháp cùng lúc với hắn Khuôn mặt cũng đồng dạng đỏ bưng Hiện nhiên là một luồng bạch sắc khí vụ cũng từ trong cơ thể thoát ra Hai người đứng cùng một chỗ lời cửa tháp không nhúc nhích Một ít lão sinh phía sau muốn muốn họ dèo hò hét chê bai Nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy tình hình hai người tiêu viêm Lại đem tiếng quát trách móc dừng lại Có chút vui sướng trước vẻ thống khổ của người khác Cười hắc hắc nói xem ra là hai tân sinh mới tiến vào nội viện đây, lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp cũng dám không chút phòng bị, đã kiếp nhanh đi thông tri trưởng lão trong tháp đi, lần đầu tiên tiến vào thiên phần luyện khí tháp, nếu không có trưởng lão ra tay, chỉ sợ bọn chúng trực tiếp bị lường khét từ bên ngoài. Hiển nhiên lúc này, hai người Tiêu Viêm tự nhiên không nghe được lời của bọn lão sinh nói, hiện tại bọn hắn chính là cảm nhận trong cơ thể xuất hiện cái tình trạng quỷ dị mà cảm thấy hoảng sợ hơn nữa hoang mang vô cùng chết tiệt rốt cuộc là chuyện gì vậy trong lòng của tiêu viêm mang theo vài phần kinh hãi nhìn đám họa diễm quỷ dị đột nhiên ủ ủ cạc cạc xuất hiện trong cơ thể kia trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt đám hỏa diễm quỷ dị này có chút khác thường nguyên nhân chính là do chúng vô hình vô dạng nếu không phải tiêu viêm tinh thông khống hỏa Hiểu biết rõ hỏa diễm chỉ sợ cũng không dám xem đám kỳ vật vô hình kia chỉ thoáng có chút vặn vẹo này là một loại hỏa diễm đám hỏa diễm vô hình này không xem như là quá mức cường đại nhưng loại thể con người thủy chung đều là địa phương yếu ớt nhất ở chỗ đó cho dù là đấu hoàng cường giả cũng có dám tùy ý để cho năng lượng không xác định xông vào chỉ cần bất kỳ bộ phận nội tạng nào xuất hiện một chút tổn thương cũng sẽ tạo thành tổn thất khó có thể ước lượng, thậm chí còn có thể mang lại hậu quả vĩnh viễn. Từ sau khi đám lửa vô hình này xuất hiện, chúng phát ra nhiệt độ cao khiến cho kinh mạch cốt cách cơ nhục. Các khí quan trong cơ thể tiêu viêm bắt đầu xuất hiện một chút cảm giác đau đớn, thường xuyên không hỏa. Tiêu viêm hiểu rằng đây là đặc điểm cảnh báo khi bị nhiệt độ cao tổn thương. Nếu còn tiếp tục duy trì, chỉ sợ không được bao lâu, kinh mạch và các thứ trên cơ thể dưới ngọn lửa chết tiệt này sẽ mất đi tác dụng và một khi kinh mạch mất đi tác dụng vận chuyển đối với người tu luyện đấu khí mà nói không thể nghi ngờ liền tuyên án kết cục, xoa đoạn trở thành phế vật bình tĩnh bình tĩnh trong lòng khít sâu một hơi tiêu viêm lỗ lực áp chế sự bối rối do tình huống tấn công bất ngờ này, một lá sau tầm tầm vừa động chỉ thấy trong lạc linh không gian ở vị trí trung ương khí toàn thành sắc hỏa diễm cực tốc trào ra. Cuối cùng, theo sự chỉ huy của tiêu viêm, cấp tốc xuyên qua mỗi một kinh mạch. Lấy khí thế vây giết phô thiên cái địa, đem cái đám họa diễm quỷ dị lai lịch bất bên kia vào vào bên trong. Theo sự xuất hiện của thanh liên, địa tâm hỏa, nhiệt độ cao thập thấu từ ngọn lửa vô hình kia mới hoàn toàn bị ngăn cách lại. Đến tận lúc này, tiêu viêm mới khẽ nhẹ nhõm, thở dài một hơi, hoàn hảo có thanh liên địa tâm hỏa hộ thể. Thứ chết tiệt này làm như thế nào có thể vào được cơ thể của ta thoát khỏi nguy hiểm tiêu viêm lúc này mới bắt đầu nghi hoặc sau khi hắn đi vào thiên phần luyện khí tháp không chạm đến đồ vật gì hơn nữa bên trong kinh mạch còn không ngừng lưu chuyển đấu khí làm phòng hộ mà đám hỏa diễm này không có khả năng vô thành vô tức tiến vào trong nội thể của mình được nhưng mà cảnh tượng xuất hiện trước cách cổ quỷ dị hỏa diễm này thật giống như là trong thân thể sớm đã tồn tại không giống như là từ ngoại giới xông vào, làm sao có thể tồn tại sẵn trong cơ thể? trong cơ thể ta có thanh liên điện tâm hỏa bảo hộ, hỏa diễm bình thường căn bạn không có khả năng đi vào. lắc lắc đầu, tiêu viêm đem ý niệm trong lòng kia cấp tốc bóp chết. gì? vô hình hỏa diễm? ngay tại thời điểm tiêu viêm suy tư khó hiểu, đột nhiên âm thanh già lưa mang theo sắc thái kinh ngạc từ trong lòng hắn truyền ra. lão sư nghe được thanh âm này tiêu viêm nhất thời sung sướng vô hình vô sắc mượn tâm mà hiện không có dấu vết tìm kiếm đây là sự đảo thị trầm lập bậc một lá sau thanh âm kiếp sợ xuất hiện vẻ quần hề đúng là vẫn là tâm viêm vẫn là tâm viên. tâm thần đột nhiên chấn động trong phút chốc tiêu em cơ hồ khó có thể kiềm chế được cảm kích xúc động của mình ngọn lửa màu xanh về quanh vô hình họa diễm kia cũng là kịch tiện bốc lên một trận Thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp tiêu toán Không lên kích động Không lên kích động à, Cảm nhận được sự kích động của tiêu viêm sự lão vội vàng chẳng ta nói Đợi sau khi thấy ngọn lửa xanh bên trong cơ thể dần an ổn lại Mới đem lực lượng chính Chú ý tập trung đến nám Họa diện vô hình Sau một hồi bỗng nhiên phát ra một tiếng Sao nghi hoặc Gì vậy lão sư Tâm thần cắt cao nhìn chầm chầm vào ngọn lửa vô hình Tiểu viêm nghe được tiếng kêu của dược lão vội vàng nói Không đúng Dược lão nghi hoặc lập bập Hình dáng và tính chất như vậy Đích thị là biểu hiện của vẫn là tâm viêm Nhưng sẽ không yếu ớt như vậy Đúng rồi, đúng rồi Đám họa diễm này tựa hồ không phải là bản thể của vẫn là tầm viêm Ngược lại chính là Bởi vì tới gần bản thể của nó mà bị phân thể nó xâm nhập Vậy là sao? Nghe được lời dược lão Tiểu viêm lại càng mờ mịt thêm lũ vô hình hỏa diễm này thực sự không phải là vẫn là tâm viêm chân chính chỉ giống như phân thể do vẫn là tâm viêm phóng vào trong lòng người mà thôi tôn phệ đám phân thể này cũng không có khả năng đạt tới công hiệu tiến hóa của phần quyết sượt lão trầm giọng nói nghe vậy tâm viêm lúc này mới hiểu ra một chút lập tức thất vọng thất vọng cái gì nếu vẫn là tâm viêm có thể xuất phân thể hỏa diễm trong nội tâm ngươi chính là nói khoảng cách của ngươi với nó không phải rất xa cơn nữa hiện tại ta cũng có thể nói chính xác cho người biết vẫn là tâm viên người vẫn luôn theo đuổi hẳn bên trong tòa thiên phần luyện khí tháp này thật không nghĩ tới dã nam học viện này lại giấu dị hỏa ở loại địa phương này chắc không được khó tìm kiếm như vậy rực bão cười to nói trong tiếng cười khó có thể che giấu sự vui sướng vẫn là tâm viêm hiện tại ở bên trong lầu tháp này khi được lời này tiêu viêm mới có chút thất vọng Nhất thời tinh thần lại một lần nữa phấn chấn lên. Cũng chỉ có thể như vậy mới có thể giải thích vì sao lội viện đệ tử tu luyện bên trong tháp này có tốc độ. Nhanh như vậy, sực lão tùng tịp nói điều này và vẫn là tâm viêm có liên quan. Tâm viêm kinh ngạc nói tự nhiên là có liên quan. Người triệu hồi ra thanh liên điện tâm hỏa vận chuyển đấu khí từ trong ngọn lửa vô hình này. Xuyên qua xem có phản ứng gì không sực vã phân phó nói nghe vậy thì viềm toán có chút chần chờ chợt cắn ra một cái tâm thần vừa động đem ngọn lửa màu xanh bào vầy vào mạnh mẽ vô hình họa diễm phụt một tiếng nhanh chóng lùi về bên trong lạp linh theo sự ly khai của thành liền địa tâm hỏa nhiệt độ cao một lần nữa từ trong ngọn lửa vô hình lan tràn khiến cho kinh mạch cốt cách trong cơ thể mơ hổ phát ra sự đau đớn cố chịu đựng đau đớn trong cơ thể Tiêu viêm tâm thần cái động, đấu tình hình thoi to như ngón cái trong khi khí toàn khẽ run lên. Một cỗ đấu khí màu xanh mạnh mẽ tràn ra, cuối cùng dưới khống chế của hắn xuyên vào mấy đạo kinh mạch, đi tới chỗ ngọn lửa vô hình đáng chiếm cứ. phá xuyên qua, trong lòng mạnh mẽ hạ xuống một đạo bệnh lệnh, chỉ thấy đấu khí đột nhiên dâng trào dưới sự chỉ đạo thông qua tinh thần của tiêu viêm. Tiến vào bên trong đám lửa vô hình kia Diện tích của vô hình Họa diễm cực nhỏ Bởi vậy, ngay dù một giây thời gian Cũng không tới Đấu khí màu xanh tiến vào bên trong ngọn lửa kia Một lần nữa từ mặt bên kia đi ra Đây là Tâm thần cắt cao khống chế Cỗ đấu khí màu xanh xuyên vào ngọn lửa vô hình Từ việc kinh ngạc phát hiện Nguyên bản Một cỗ đấu khí có chút thô tráng Sau khi xuyên qua vô hình Họa diễm Thế nhưng lại liên tục có rút lại lần nữa gấp đôi Thế nhưng mặc dù thể tích rút nhỏ gấp đôi Nhưng cỗ đấu khí màu xanh đã trở lên nhỏ lại rất nhiều Kia cũng là tiêu viêm một loại cảm giác vô cùng chân thực Cái loại cảm giác này giống như là thời điểm đấu khí khi đi qua ngọn lửa vô hình bị nó liên tục nên đấu khí có chút hư tán chặt chẽ bệt lại với nhau Kể từ đó thể tích cỗ đấu khí này nhỏ đi rất nhiều Lực lượng có thể bạo phát ra so với cỗ đấu khí hùng dũng lúc trước, tuyệt đối càng thêm khổng lồ. Trong lòng rõ ràng nhận thấy được loại biến hóa này của đấu khí, tiêu viêm không khỏi mừng rỡ, vừa vàng khống chế một cỗ đấu khí cuồn cuộn không ngừng, xuyên qua đám hỏa diễm vô hình. Thế nhưng, sau khi cỗ đấu khí thứ năm đang chuẩn bị xuyên qua, ngọn lửa vô hình cũng bắt đầu thoáng xuân dậy. Sau đó, ngọn lửa càng thêm hư ảo, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Lửa đoạn sau suốt cuộc giống như là thời điểm xuất hiện Một lần nữa vô thành vô tức hoàn toàn tiêu tán Biến mất rồi sao Đấu khí xuyên qua hư không Thiêu viêm không khỏi có chút ngạc nhiên Hắn có cảm giác được Của cảm giác thiêu đốt trong cơ thể Đã bắt đầu giảm đi nhanh chóng Đây chỉ là một đám phân thể cực kỳ nhỏ yếu Khả năng tịch hóa năng lượng rất thấp cho nên chỉ có thể chống đỡ Cho người tình lọc như đó đấu khí Sự lão bật cười giải thích thay cho tiêu viêm nghe vậy tiêu viêm lúc này mới giật mình thoáng có chút tiếc hận lắc lắc đầu tâm thần vận động đem vài cỗ đấu khí đã tinh lọc một lần nữa quán trú trong đấu tinh tại bên trong khí toàn tâm thần nhìn vào đấu tinh hình thoi kia tiêu viêm phát hiện sau khi vài cỗ đấu khí tinh lọc quán trú vào đấu tinh cỡ ngón tay cái trợ hồ ẩn ẩn trở lên có chút kỳ kỳ dị Vẫn lạc tâm viêm loại này công hiệu Đến giờ liền ném ra một đám phân thể hỏa diễm nhỏ mé Khiến cho đấu khí của ta thoáng có chút tình tiến Nếu có thể đem bản thể đầy đủ kia tuân phệ Vậy thì nghĩ đến đây tiêu viêm luốt một ngụm lức miếng một cái Trái tim nhịn không được kịch liệt đập mạnh Vẫn lạc tâm viêm này Quả thực có thể làm lợi khí gia tốc tu luyện cho con người Nếu ai có thể có được nó Tốc độ chỉ sợ đi vào một loại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Thế nào, tiểu từ kia động tâm rồi sao? Ta ngầm chữ tức của dược lão vàng lên Tiếp viêm cười cười không có chút che giấu lòng, thèm muốn nhỏ rãi của mình. Lão sư vẫn là tâm viêm này. Sự trợ giúp đối với ta chỉ sợ so với thanh niên địa tâm họa còn lớn hơn. Cho nên bất kể như thế nào, ta nhất định phải đoạt được nó. Chương 458: Trấn động. Dưới ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn dầu bên trong cổ tháp, một đám người vây quanh bên cạnh Tiêu Viêm cùng Ngô Hạo đang nhắm chặt hai mắt thì thầm và buông vài tiếng cười chế nhạo. "Tránh ra, tránh ra, nếu trưởng lão tới rồi." Bỗng nhìn có tiếng quát từ đám người phía bên ngoài vang lên, những người phía bên trong liền dạt vào hai bên tạo thành một lối đi nhỏ. Trưởng lão là một người có địa vị cao nhất, nếu ai dám trong này đắc tội với bọn hắn đều chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt tùy tiện sử dụng quyền hoạn một chút tặng cho người vài phần rắc rối cũng làm cho người khóc không ra nước mắt theo đám người tách ra một lão nhân áo quần mộc mạc tiến vào tụt tìm cười ánh mắt dừng lại trên thân thể hai người bất động tiêu viêm cùng ngô hạo cười nói thực sự là hai tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng đi vào thiên phần luyện khí tháp, thế nhưng cũng không thông báo trước. lần này chịu đau khổ cũng có chút oan uổng. hắc hắc, hàng năm đều có tân sinh lỗ mãng, khó dằn nổi đi vào thiên phần luyện khí tháp, xứng đáng chịu đau khổ. trong đám người rộ lên vài tiếng cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa. bên trong tháp tốc độ tu luyện mặc dù tăng mau, nhưng dù sao có chút buồn tẻ. hiện giờ thấy có người mới gặp họa, một số học viên cũ tự nhiên xem chuyện vui tần sinh mới vào nội viện tự nhiên không hiểu quý cụ trong này có cái gì đáng cười một thanh âm trong trẻo nhàn nhạt lên ánh mắt mọi người hướng về phía âm thanh đó một ngân y nữ tử dáng người mảnh khảnh tiến vào khuôn mặt có chút gương mặt hơi gầy nhưng lại là một mỹ nhân hiếm thấy da thịt trắng nõn như tuyết mị thành mộc tú càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là một ngân y nữ tử này sở hữu mái tóc màu bạch ngân dài đến tận thắt lưng hai sắc bạc hòa vào nhau Càng làm cho ngân y lữ tử Lại tỏa ra một loại khí chất lãnh đạo Ngăn cản mọi người đến gần Làm cho người ta chỉ có thể ngắm từ xa Mà không dám có chút khinh nhờ. Mọi người ánh mắt Hướng ngân y nữ tử Vẫn đang bảo trì chầm mặt Trong mắt Đầu tiên là hiện lên một chút ái mộ Của làm nhân đối với Mỹ nữ Nhưng mà Trung cuộc Vẫn là mang vài phần kiên kỵ theo ngân y nữ tử mang theo mở lên vài tiếng vài tiếng cười chế nhạo lập tức im bặt bởi vậy có thể thấy được nữ tử này bên trong nội viện đã được danh vọng cùng thực lực không kém bởi vậy tại lời cường giả vi tôn như trong nội viện chỉ có thể dùng mạo xinh đẹp không thôi thì không đủ để làm cho mọi người có điều cố kỵ a hóa ra là nhà nhìn nguyệt nha lão nguyệt nha đầu lão phù cũng coi như không thấy gì, đây đều là một đám gia hỏa dỗi hơi, cùng bọn họ giảng giải làm cái gì? Liễu trưởng lão nghe được thanh âm, ánh mắt chuyển về phía ngân nhi lữ tử lao lão một chút chợt cười. Liễu trưởng lão, đối với vị trưởng lão này, ngân nhi lữ tử chưa bao giờ bảo trì thái độ lãnh đạm, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười như hoa quỳnh hé nở, làm cho xung quanh học viên nhìn thấy có chút thất thần. Nguyệt nhà đầu lần này định đi vào tầng thứ mấy tu luyện. Liễu trưởng là o liếc mắt nhìn về phía thân thể đang cứng ngắc của tiêu viêm cùng Ngô Hạo, chợt quay lại phía Ngân Y Lữ Tử cười hỏi. Rõ ràng thái độ đối với Ngân Y Lữ Tử so với các học viên khác thân thiện hơn nhiều. Tầng thứ sáu đi. Ngân Y Lữ Tử thoáng chần chừ một chút rồi đáp. Tầng thứ sáu. Đây không phải ở nơi thực lực đạt lục tinh đấu linh mới có thể tiến vào sao? Chẳng nãy Hàn Nguyệt học tiền đã đạt cấp bậc này rồi ư?" Ngân Y Lữ Tử đáp lời, nhất thời làm cho xung quanh phát ra tiếng kinh hô. Bạch Liễu trưởng lão đối với câu trả lời của Ngân Y Lữ Tử cũng có chút kinh ngạc, tinh quang trong mắt chậm rãi đảo qua trên người Ngân Y Lữ Tử. Một lát sau, thở dài, xem ra không đến vài năm, nha đầu người cũng có tư cách tranh cử Trước vị trưởng lão nội viện rồi, thiên phú cùng với tốc độ tu luyện của ngươi thực là làm cho người ta sợ hãi mà. Hoàn toàn là dựa vào thiên phần luyện khí tháp mà thôi Nếu không chỉ sợ bản thân tu luyện mà nói Chỉ sợ Hiện tại nhiều lắm vừa vặn tiến vào cánh cửa đấu linh mà thôi Ngân đi lữ từ lắc lắc đầu Đem ánh mắt chuyển đến tiêu viêm cùng ngô hạo khẽ nói Biểu trưởng áo Bây giờ chắc cứ để hai người bọn họ thoát ly tâm hỏa thiếu đốt đi Bằng không để muộn sợ rằng đối với thân thể bọn họ tạo thành thương tổn không nhỏ Như vậy, Liễu trưởng lão cũng lắc lắc đầu cười. Trước hết chờ một chút đã. nha độ người năm đó lần đầu tiên đi vào thiên phần luyện khí tháp, bị tâm hoa, thiêu đốt, kiên trì được bao lâu? Mày Liễu nhíu lại. Hàn Nguyệt chậm ngấp một chút nói. 17 phút. Nhưng trước khi tiến vào tháp, đã có người nhắc nhở ta. Lần đầu tiên đi vào thiên phần luyện khí tháp, chỉ thực có thể đoán được tiềm lực của từng người như thế nào. Lần đầu tiên tâm hỏa thiêu đốt, Bởi vì tất cả các tân sinh đều không biết cách nào Làm cho tâm hỏa tiêu tán cho nên Người nào kiên trì càng lâu Càng chứng tỏ người đó đối với tâm hỏa kháng tính càng mạnh mẽ Về sau Tại trong tháp tù luyện Có ưu đãi rất lớn đương nhiên không có gì là tuyệt đối Cũng có thể coi như là đại khái tính toán mà thôi Lý trưởng áo lại cười Nói Hiện tại hai tiểu tử này muốn kiên trì được 8 phút rồi Vâng Cái này được tính không tồi liệu trưởng lão muốn tự xem cực hạn của bọn họ, thần tự xem sao? nếu ta đoán không sai, tên mặt hắc bào này là tiêu viêm, đầu lĩnh của giới tân sinh tại hỏa lăng liềm đại hội, đem tất cả học viên cũ, tồn tính hắc bạch song sát toàn bộ đánh bại, mấy đạo già ta cũng có người thường thường xuyên nhắc đến hắn. liệu trưởng lão nhìn thoáng qua thanh huyền trọng xích sau lưng tiêu viêm cười tủm tỉm hắn chính là tiêu viêm nghe thấy liễu trưởng lão nói không chỉ có các học viên xung quanh phát ra từng tiếng kinh hô mà ngay cả hoàn nguyệt luôn bảo trì trầm mặc vẫn có vài phần kinh ngạc liễu trưởng lão cười gật đầu ánh mắt dừng lại bên hai người tiêu viêm hai tay áo luồn vào nhau cũng đợi giới hạn của bọn họ nguyệt nha đầu nếu ngươi có việc thì cứ hạng tháp thì trước đi nơi này có ta là được liễu trưởng lão sợ chậm trễ thời gian tu luyện của hoàn nguyệt Liền cười cùng với làng nói Không có việc gì Ta cũng muốn xem người này Còn chưa đi vào nội viện Thành danh đã vàng xà Có thể kiên trì được bao lâu Hàn Nguyệt khẽ khẽ lắc đầu Ánh mắt con người tròn trẻo Nhưng mạnh lùng đảo quá trên người tiêu viêm cùng Ngô hạo Mấy hôm nay nàng đã nghe được không ít tin tức Của giới tân sinh Có thể tại họa làng đại tái san hội đem tất cả đội ngũ học viên cũ đánh bại. Những năm gần đây, những chuyện như vậy còn chưa có xuất hiện qua. Bởi vậy, đối với người thủ lĩnh tân sinh chưa bao giờ gặp mặt này, nàng cũng có một chút hứng thú. đương nhiên, không chỉ riêng nàng có hứng thú. Nghe Liễu trưởng lão bộc lộ thân phận của tiêu viêm xong, xung quanh mấy cái học viên cũ đang định tối lùi cũng đờn dạng ngừng lại. Một loạt ánh mắt ẩn chứa nhiều loại cảm xúc tập trung trên hai người. Bọn họ đồng dạng muốn nhìn một chút xem Tức lực tên do họa này có giống như lời đồn đại Vì nguyên nhân có người đem thân phận của tiêu viêm Chuyển bá ra ngoài Nên trong lúc này các đội ngũ hội viên cũ Không ngừng kéo đến Bởi vậy vòng người xung quanh càng ngày càng lớn Nếu không phải công gian bên trong tháp cực kỳ rộng rãi Chỉ sợ đã tạo thành cục diện hỗn loạn Thật thời gian chậm rãi trôi qua vẻ kinh dị trong mắt của những người vây quanh càng thêm nồng đậm Bởi vì cho đến bây giờ Hai người đã kiên trì được gần 14 phút Hơn nữa sắc mặt hai người Mặc dù như than nửa Nhưng tựa hồ chưa đến cực hạn Quả nhiên không tồi Liễu trưởng lão vuốt vuốt dầu gật đầu Trong mắt có một chút tán thưởng Thời gian tiếp tục trôi qua tại thiểm 16 phút Thân thể ngô hạo bỗng nhiên run rẩy nhẹ nhẹ Nhìn thấy một màn này mọi người đều đoán ngô hạo sợ rằng đã đến cực hạn Thấy phản ứng của hắn Liễu trưởng lão vươn cánh tay phải nhìn như khô héo như ưng chảo cách không nhắm thân thể của hắn bắt đầu run rẩy tại đầu ngón tay một luồng nhũ bạch sắc hỏa diễm chậm rãi hiện ra hỏa diễm ngưng tụ trên đầu ngón tay liên tục cuối cùng hình thành một đoàn hỏa diễm không không ngừng xoay tròn nhẹ nhàng búng tay lên đoàn hỏa diễm chỉ thấy đoàn hỏa diễm nhanh chóng bay ra cuối cùng trôi nổi cách trái tim ngô hạo chừng một tước đi ra theo ngọn lửa vô hình đi ra thân thể đang run rẩy của Ngô Hạo nhất thời dừng lại hai chân mềm nhũn liền đặt mông ngồi trên mặt đất khuôn mặt như than lửa cũng nhanh chóng lùi tám miệng thở hồng hộc như trâu rừng lúc này không chỉ có thân thể mà tinh thần đều ở trạng thái mệt mỏi cực độ mà anh cũng chẳng khó tâm tư quan tâm đến những người xem xung quanh a trong trạng thái không hề phòng bị lại có thể kiên trì bị tâm hỏa ăn mòn trong 16 phút thành tích này xem như không tồi. nhíng ngó họ vừa ngồi xuống liễu trưởng áo cười tán thưởng nói: giới tân sinh năm nay tựa hồ so với trước mạnh mẽ hơn một chút. bên cạnh Hàn Nguyệt gãi gật đầu, sức chống cự tâm hỏa của tân sinh này chỉ sợ muốn vượt qua là mặc dù là kiên trì được 17 phút nhưng mà thời điểm đi vào thiên phần luyện khí tháp thì có người bảo cho làng là phải làm như thế nào mới có thể kiên trì lâu nhất như thế không tính là làm bừa. cái tên họ tiêu kia Vẫn có thể kiên trì năng lực kháng hỏa như thế Có thể cùng tên kia so sánh Con ngươi lại chuyển đến người tiêu viêm Đang nhắm mắt Hạn Nguyệt kinh ngạc cấp đọng lầm bầm Khó trách có thể dẫn dắt Tân sinh đánh bại đội ngũ học viên cũ Tên từ từ này quả thực là có chút bản lĩnh Nhìn tiêu viêm kiên trì như cũ Hơn nữa chưa lộ ra cực thạm Liễu trưởng lão cười cười Hai tay Lại lần nữa cho vào trong tay áo nói Được lắm Hôm nay não phu thật muốn nhìn Người đến cùng là có thể kiên trì đến khi nào Nhưng mà lời của liễu trưởng não vừa hạ Mọi người liền thấy thân thể tiêu viêm run dậy một chút Trong lòng lúc này mới yên lặng Thở vào nhẹ nhóm Hoàn hảo tên kia không có tiếp tục Làm ra sự tình rung động như cái loại Xuất lĩnh tân sinh đánh bại học viên cũ Nếu không cũng quá đạt kích Thành tích kiên trì không đến 10 phút Bọn họ lúc trước Ai thấy thế Liễu trưởng não chợt gần ra lắc đầu Có chút thất vọng ngay đáng nói, quả thật là kỳ vọng có chút quá cao. Liễu trưởng lão, ước chừng 18 phút, sức chống cự tâm hỏa như vậy đã xem là rất tốt. Thành tích này, tại bên trong nội viện cũng tìm không được bao nhiêu người. Nhìn thấy vẻ mặt của Liễu trưởng lão, Hàn Nguyệt không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Hắn nói những người này, không cho những học viên khác tràn đầy trong lòng số hộ hay sao? Hắc hắc, quả thật là rất tốt. Liễu trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, lại một đoàn nhũ bạch sắc hỏa diễm hiện ra búng tay bắn đoàn hỏa diễm dừng lại chỗ gần trái tim tiêu viêm đoàn nhũ hỏa bạch sắc hỏa diễm nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt đỏ bừng của tiêu viêm trông có chút kỳ dị đi ra lại một tiếng quát nhẹ đoàn hỏa diễm đột nhiên xoay tròn nhưng mà đúng lúc này chuyện là mọi người trợn mắt há mồm đột ngột xuất hiện Đoàn hỏa diễm xoay tròn vô hình chi hỏa không thấy xuất hiện như mọi người dự kiến ngược lại đoàn hỏa diễm Chỉ trệ trong chốc lát sau đó một cỗ ngọn lửa màu xanh to lớn đem nhũ hỏa bạch sắc hỏa diễm của liễu trưởng lão cắn nuốt. Toàn bạch nhũ hỏa diễm không chỉ không thể đem ngọn lửa màu xanh mạnh mẽ xua đi như lúc trước, ngược lại bị cắn nuốt không hề có chút phản kháng. Mặt quỷ dị này làm cho đệ tử xung quanh trợn mắt há mồm. Thành liền địa tâm hỏa cắn nuốt nhũ bạch, sắc, hỏa diễm xong, không có tiêu tán. Tại thời điểm không có ai khống chế, nó tựa hồ, đội lên tác dụng tự động hộ chủ. Vì vậy, sau khi thôn vệ đoàn nhũ bạch sắc họa diễm, muốn huy hiếp tiêu biêm, một lần nữa, hơi thở của người phát động công kích trực tiếp quét về phía liễu trưởng lão. Năng lượng có chút bạo động, không chỉ làm cho đệ tử xung quanh sợ hãi, ngay cả chính liễu trưởng lão cũng có chút động tâm, tản ra. Ngọn lửa màu xanh quét đến, cảm thụ được lực công kích của họa diễm liễu trưởng lão quát to. Nghe được tiếng quát của liễu trưởng lão... Các học viên xung quanh vội vàng lùi về phía sau Nhất thời không gian bên trong tháp loạn hết cả lên Một đám người vội vàng lùi về phía sau Sợ bị ngọn lửa màu xanh không rõ lai lịch thổi vào người Nhìn ngọn lửa màu xanh bay đến Liễu trưởng áo khuôn mặt ngưng trọng Hai tay huy động một cỗ nhũ bạch sắc họa diễm Từ trong tay bắn ra Với tốc độ cực nhanh hình thành một cái lồng Ung quanh Lém đi ngọn lửa màu xanh của tiêu viêm bao phủ lại Theo ngọn lửa màu xanh truy kích đến trong cái nhìn mọi người rút cuộc hai luồng hỏa diễm đồng thời va chạm ầm với tiếp xúc làn lượng cuồng bạo liền bộc phát chấn mạnh vào bạch sắc hỏa diễm khiến nó run rẩy một trận tiếng lộ thật mạnh mang theo liên hòa hỗn loạn bao phủ đem toàn bộ luyện khí tháp chấn động run rẩy hàn nguyệt trong lúc rút lui về phía sau đấu khí nhanh chóng ngưng tụ ở bên ngoài thân hình thành một cái phòng hộ cháo ba năng lượng đánh sâu vào phòng hộ cháo không ngừng nhộn nhạo từng cơn sóng gợn, cũng may là đối với bản thân cũng không tạo thành thương tổn gì, Các hình cấp tốc lùi lại về phía sau mấy chục bước, nghe tiếng lỗ dần dần hạ xuống, Hàn Nguyên vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía tiếng phát lỗ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau, môi đỏ chợt khẽ nhếch, lòng tràn đầy khiếp sợ.